t r ư ớ c 116, dù chỉ cả lòng nghi ngờ kết minh thất bại mẹ tợ rủ m ỉ vì tăng chính mình lực uy hiếp cố ý hung ác nói rằng hơn nữa ta tin tưởng ngươi dịch thần chậm rãi nhắm lại con mắt giọng bình thản nói ra một câu nói như vậy mẹ tợ rủ m ỉ cầm khăn tay cho dịch thần l e o chùi khuôn mặt tay hơi căng thẳng thật là ngu ngốc c ư nhiên tin tưởng đến từ huyết vụ chi người của thôn đừng quên sau này chúng ta rất có thể sẽ ở trên chiến trường phân cái ngươi chết ta sống hơn nữa chưa nghe nói qua nữ nhân xinh đẹp tham h i ể u nhất gạt người sao ngoài miệng ở quát lớn thế nhưng mẹ tờ rủ m ỉ cho dịch thần trà lao động tắc cũng là càng thêm mềm nhẹ trên mặt mang vũ mỹ lại mang theo một tia thanh thuần động nhân mỉm cười dịch thần khẽ mỉm cười một cái cũng không phản bác mặc dù là ngu ngốc nhưng là một người đàn ông tốt mẹ tờ rủ m ỉ nội tâm hiện lên một cái ý niệm trong đầu ta nghĩ ta sẽ không cô phụ người tín nhiệm ai có thể nghĩ tới sau này kết thúc huyết vụ c h i thôn trở thành đệ ngũ mỹ dục mệ tở dù mỹ thế mà lại ở hôm nay cùng đối địch nhận thôn làng cắt dịch thần cùng nhau kể vai chiến đấu ai có thể nghĩ tới sau này văn danh thiên hạ mỹ dục hiện tại sẽ giống như một cái ôn nhu thê tử như vậy cho dịch thần ca lau nghiêm mặt khuôn mặt dù chỉ cả đại nhân đây chính là cổ nổ hạ cho chúng ta bàn giao xạ rủ tổ bị cùng họ rồ xì mà tự mình xuất thủ cư nhiên đều sẽ bị đối phương chạy nhìn cái gì vui bừa tên kia là đệ nhất hổ cả hay sao dù c h ỉ cả phòng làm việc ở giữa đất vàng hướng về phía sủ chi cả dê u c c nói n g ư ờ i xem một chút đi dù c h ỉ cả đem một cái quyển chụp đập tới đất vàng mở ra nhìn một cái hơi biến sắc mặt người kia lại là dịch thần còn có một cái thực lực rất cường đại thủy đ ộ n cao thủ không có khả năng a ta nhớ được cả dù dạ dường như thủy độn một dạng đi ta tìm người đi chung kết cốc nhìn rồi hoàn cảnh chung quanh đích thật là dịch thần vũ khí tạo thành cỗ n ổ hạ không có gạt chúng ta dù c h ỉ cả nói rằng được rồi như vậy cũng chỉ có thể chứng minh dịch thần đi tìm cỗ n ổ hạ tính sô đi không thể đại biểu dịch thần chính là tới giết chúng ta nham nhẫn nhân đi hán cùng cỗ n ổ hạ cừu hận là thiên hạ đều biết đất vàng rung lắc đầu giết chết nham nhẫn cũng không có nửa điểm dịch thần thuật cùng vũ khí vết tích đều là phi lôi thần cùng bén nhọn lôi đội đ à o pháp đây hết thể đều chỉ hướng nạ mỉ cả giờ m ỉ nạ tổ cùng cả c ả si dù chỉ ca đại nhân ngươi không phải là muốn nói cho ta biết nạ mỉ cả giờ m ỉ nạ tổ c h u y ể n thụ dịch thần già xét g ặ n g sau đó để dịch thần tới giết chúng ta nham nhẫn đi dù chỉ ca nhún g mày hắn là tin tưởng dịch thần chính là phá hư kết minh cái kia nhưng cổ n ổ hạ cho ra trả lời thuyết phục thật sự là để hắn có một loại tức miệng mắng to cảm giác trên quyển t r ụ c lại còn nói dịch thần sẽ giả sẻn gẳng lôi độn đao pháp thì là đồng bạn của hắn thi triển lôi độn đao pháp còn tốt cái này sủ chỉ cả có thể tiếp thu nhưng là nói dịch thần sẽ thi triển phi lôi thần thuật sủ chỉ cả thì là không thể nào tiếp thu được cái này bên trong s ắ c thực tương đối quỷ dị nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ mới mở phát sinh giả sẻn gẳng thời gian không bao lâu thuật này độ khó ngươi cũng biết coi như là đệ tử của hắn cả cả si bộ phận còn không có học được phản mà là hắn đại c ử u nhân dịch thần học xong dù chỉ cả nói ra nơi đây có lẽ có cái gì không muốn người biết nội m à c ũ n g khó nói ta hoài nghi đây hết thể căn bản là cổ nổ hạ dở trò ta xem hắn không chỉ là muốn cho chúng ta nham nhẫn đầu hàng còn muốn không ngừng suy yếu chúng ta nham nhẫn thậm chí phá hủy nham nhẫn đất vàng nói ra một biên hòa chúng ta kết minh để cho chúng ta thả lỏng đối với cổ nổ hạ cảnh giác một bên lại làm cho nạ mì cả dơ mi nạ tổ tới ám sát nham nhẫn còn mang ra dịch thần tới làm m ư ợ n cớ không thể không nói dịch thần chiêu thức ấy hoàn toàn chính xác chơi được xinh đẹp coi như sủ chỉ cả tin tưởng dịch thần đang q u a y d ố i cũng vô dụng bởi vì nham nhẫn đều là chết ở dạ s ẻ n gầm dưới như vậy bằng chứng thật sự là để sủ chỉ cả cũng không biết giải thích thế nào dù chỉ cả chân mày cau lại đ ấ y lòng một hồi run có khả năng này à chúng ta bây giờ đích xác đối với cổ nổ hạ b u n g lòng cảnh giác nếu như bọn họ vận dụng phương pháp như vậy hoàn toàn chính xác có thể mang cho chúng ta nham nhẫn tổn thất thật lớn nếu như đây hết thể thật là bọn họ ở tự lệnh tự biên tự diễn lời nói như vậy thì phiền toái người một ngày sinh ra lòng nghi ngờ đặc biệt s ủ chỉ cả như vậy thượng vị giả liền không phải dễ dàng như vậy tiêu tan nếu để cho dịch thần biết sủ chỉ cả cùng đất vàng bây giờ ý tưởng nhất định sẽ cười lật hắn chỉ là tới phá hư kết minh không nghĩ tới lại còn có như vậy thu hoạch ngoài ý mớn dù chỉ cả đại nhân bên ngoài hiện tại nhưng là tình cảm quần chúng cuộn trào mãnh liệt trong thôn nị h dạ cơ hồ là tập thể phản đối kết minh một cái ám bộ xuất hiện tại sủ chỉ cả trước mặt lớn tiếng nói tăng mạnh đối với cổ nổ hạ đề phòng nói cho cổ nổ hạ kết minh tạm thời thủ tiêu s ủ chỉ cả cắn răng một cái như vậy tình tình huống bên dưới coi như hắn s ủ chỉ cả kiên trì kết minh cũng vô dụng phỏng chừng hắn làm như vậy có thể ngay cả s ủ chỉ cả vị trí cũng ngồi không vững vâng cái này ám bộ thanh â m rõ ràng ung dung rất nhiều s ủ chỉ cả nghe được cũng không khỏi nở nụ cười khổ dịch thần a dịch thần mặc kệ bên trong là không phải có thân ảnh của ngươi ở nhưng không thể không nói ngươi thật sự là lợi hại nếu như đây hết thể thật là ngươi ở đây d ở cho quỷ như vậy lao phu chỉ có thể nói một câu ngươi được xính dù c h ỉ cạ buồn bực lắc đầu phía trước huyên mọi người đều biết nhẫn giới từng cái nhận thôn quốc gia đều ở đây ngắm nhìn thổ c h i quốc hỏa quốc kết minh đến cuối cùng chỉ có thể thất bại xong việc bị đại nhân thôn quốc gia đều có tình báo của mình hệ thống bọn họ đều ở đây tra xét đến hai đại nhân thôn hai nước lớn giữa kết minh thất bại trong chuyện đều có một người bóng dáng ở dịch thần hai chữ này lần nữa tiến nhập bị đại nhận thôn thủ lĩnh cao tầng trong tầm mắt vốn là danh tiếng nhất tinh thần dịch thần lần nữa bị đẩy tới phía trước nhất bất kể là nhận thôn vẫn là lưu lãng nhẫn giả thậm chí là phản nhẫn đều thường thường thảo luận cái này nhân loại một tay đem cổ nổ hả nham ẩn đùa bỡn đang vỗ tay trong lúc đó một tay lật đổ hai người liên minh thực sự là đáng sợ tiểu quỷ làng mây phòng làm việc ở giữa đệ tam jacca nhìn trong tay ba không tình báo l ệ n h giọng nói ra cô nô hạ thật sự chính là cho làng cắt tặng một khối bảo a chẳng lẽ là bởi vì bọn họ cảm giác mình nhận thôn nhiều lắm thiên tài cho nên phải cho khác h nhận thôn tiễn một hai đi qua trà. người này thật sự có lợi hại như vậy sao tương lai đệ tứ jacca ngài nói ra ta thật muốn đi xem gây ra lớn như vậy động t i n h tiểu quỷ thật lợi hại có cơ hội đệ tứ jacca nói ra ừ lúc này đây chúng ta làng mây sẽ thấy cho cổ nổ hạ bên trên một bài giảng để xạ d ủ tô bị biết có thể đ e m cổ nổ hạ đùa bỡn đang vỗ tay giữa cũng không chỉ là chỉ có dịch thần chúng ta làng mây cũng giống vậy có thể làm được chuẩn bị thật tốt đi các lộ hủy chữa cổ nổ hạ cùng nham ẩn thậm chí còn hết thể nhận thôn cho là chúng ta đối thủ là cổ nổ hạ thời điểm chúng ta liền lập tức đối với nham ẩn phát động tấn manh tiến công bằng nhanh nhất tốc độ bắt nham ẩn thôn cầu thả cầu vật tốt